Mời các bạn theo dõi kiếp tiểu thuyết Sói và xương cằm sáng tác Diệp Lạc Phô Tâm. Người đọc Thế Vinh phát trên trang web thegioiaudio.org. Ngoại Chuyện 2 Sau một ngày vận rộn, hẳn chắc thần đi xa khỏi cửa khách sạn, gió lạnh phả vào mặt anh Ngài muốn đi đâu? Lái xe hỏi Anh bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào Đi hội quán sao? Anh vừa nhìn thấy những cô gái ăn diện trang điểm đập kia đã thấy nhức đầu Lần trước, có một người phụ nữ rất đẹp, nung nịu ngồi trên đùi anh Khi đó, anh có loại cảm giác bị đàn bà An Sĩ si Phong nói anh nên đi bệnh viện xem có phải là có bệnh hay không Anh nói không phải anh không muốn, mà là sợ vào lúc sung sướng nhất, hưng phấn nhất Đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ trong lòng không phải là cô ấy Anh chịu đựng đủ cái loại trống rỗng sau khi phát tiết xong sụp vọng này rồi Trên thực tế, anh cũng không muốn Từng thử lên sường với người phụ nữ mình yêu thương nhất Từng thử cảm giác tình sục lên đến đỉnh Khi được cô ôm hôn Được bàn tay ấm áp của cô vút ve trên cơ thể Thì đàn bà có vóc người hoàn vĩ thế nào Cũng đều không làm anh hương tới được Về nhà sao? Vừa nhìn thấy ghế sofa trông sống, đầu anh lại càng đau. Anh ngồi trên xe, nhìn khách sạn sáng đèn sực rỡ nhìn một đôi tình nhân ôm nhau, mang theo một nụ cười mơ màng đi vào khách sạn. Anh chỉ có thể ngồi trong xe, nghe một bản nhạc xương cầm, hút một điếu thuốc. Anh có một khách sạn xa hoa như thế, có thể cho vô số người giữa đêm khuya có một ngàn. Căn phòng ấm áp Anh còn có đủ chỗ ăn chơi Ví dụ như quán massage, sòng bạc, club cao cấp Rất nhiều nơi có thể khiến vô số đàn ông muốn ngừng mà không ngừng được Mà trong đêm tối hưu quạnh Anh luôn luôn không có chỗ để đi Anh hút hết một bao thuốc lá Người lái xe xem ra hơi mệt mỏi Vệ sĩ ngoài xe cũng đứng lên đến cứng ngắc Anh nhìn quán cà phê đối diện, mở cửa xe, nói với mấy người vệ sĩ. Vào kia uống tách cà phê. Sau khi thiên thiên ra đi, anh ta lâu rồi không uống. Quán cà phê không qua lớn, chỉ có lác đác vài người. Anh chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Tiên sinh, ngài muốn uống loại cà phê nào? Cô nhân viên phục vụ hỏi. Làm sơn đi, anh dừng một lát. Rồi nói tiếp, thêm sữa, thêm đường. Anh nhạc chán, cầm chơi gạt tàn, vừa muốn cho một yếu thuốc. Ánh mắt bất chợt bị một tấm lót cốc kỳ quạc thu hút. Tấm lót cốc đang lẽ ra phải trắng thuần, nay lại nhộm màu xanh đen, mặt trên mơ mơ hồ hồ, chạt ngập chữ. Anh nhìn nét bút trên đó, điều thuốc trên tay bị nhiết đến méo mó. Nước phục vụ trông thấy bề mặt của anh Và anh nay nói Xin lỗi tôi đổi cho ngài một cách khác Không cần Bàn tay cầm lót góc của anh Bắt đầu trở nên lạnh xá Người phục vụ cười giải thích cho anh Đây là do so một cô gái vừa xinh đẹp Vừa đáng yêu viết Liên tục khoảng 10 ngày Mỗi ngày cô ấy đều tới đây Từ sáng đến tối đều nhìn sang khách sạn đối diện, mỗi lần đến đều viết chữ lên đấy. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tầng là xe của anh đang đỗ. Chúng tôi không biết rốt cuộc cô viết cái gì, nhưng chúng tôi đoán rằng cô ấy thầm yêu một người đàn ông nào đó trong khách sạn đối diện, nên chúng tôi vẫn sưu lại tấm lốt cốc này giúp cô ấy, hy vọng có một ngày người đàn ông kia sẽ tới đây nhìn được những chữ cô ấy viết. Cà phê trong tay anh đã lạnh ngắt Anh vẫn nhìn không rời vào tấm lót cốc trong tay Nhìn một mảnh mơ hồ trước mắt Có lẽ người khác không nhìn ra trên đây viết gì Nhưng anh nhìn ra được Đó là năm chữ đã viết mấy nghìn lần Mấy vạn lần Thần, em, yêu, anh, chờ Anh nghĩ cô nhất định muốn anh biết Thần, em, yêu anh anh chờ em anh cười vượt về những nét chữ trên đó phản phất như nhìn thấy hình bóng cô ngồi đây cúi đầu viết chứ anh nhớ mỗi khi cô làm gì đó đều rất chăm chú cúi đầu thấp mái tóc dài che khuất khuôn mặt vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu anh cười lấy tấm lót cốc nhìn ra chiếc xe ngoài khách sạn thiên thiên Tôi sẽ không ép em lần nữa. Tôi hứa với em, tôi có thể chờ, chờ em quên đi thù hận, chờ em có thể tha thứ cho tôi. Cho dù bao lâu, tôi nhất định sẽ chờ em quay về. Hôm nay là ngày rỗ của mẹ anh. Hàn chạc thần cầm một bó cúc trắng đi tới mộ. Không hề ngoài ý muốn, anh nhìn thấy sĩ quan vu đang cẩn thận lau chùi bia mộ. Ông đã xà rồi, độc tóc đã đầy những sợi bạc, ngay cả cảnh phục phẳng phiếu kia, cũng không che đậy được tấm lưng đã không còn thẳng, cong vẹo. Anh thử một vài lần, cuối cùng cũng gọi ra được, cha! Khi gọi ra, mới phát hiện được, dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Sĩ quan vu quay người lại rất nhanh, đôi mắt lấp lánh ánh nước, Hàn chạc thần Coi như không vấn đề gì mà cười Dùng giọng điệu rất bình tĩnh êm tai nói Nghe nói cha nghỉ hưu rồi Đúng vậy Cuối cùng cũng có thể về hưu nghỉ ngơi Si con vu cúi đầu Tiếp tục lau chùi bia mộ Cha đã lo liệu việc suy si cư Mấy ngày nữa Sẽ đi Australia dưỡng láo À Australia là một nơi khá tốt anh đặt bó cúc trắng trong tay xuống cạnh một bó hoa bách hợp trắng khác. Nhiều năm như vậy, trong lòng anh cuối cùng vẫn có nhiều nút thắt không tháo gỡ được. Từ khi thiên thiên rời khỏi anh, hình như anh thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cái gì cũng nghĩ thông suốt. Ấn oán dịch đó bất quá chỉ dùng để giải phỏ lẫn nhau mà thôi, học cách tha thứ cho người khác mới có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Đợt người vốn cũng rất ngắn ngủi Khi có thể cười Không nên để chính mình hận Đặc biệt là Được cam ghét những người quan tâm đến mình Thần Cảm ơn con có thể tha lỗi cho cha Sĩ quan vô cay đắng cười Giọng nói có chút tranh vanh Cho tới bây giờ Cha không hy vọng Con có thể gọi cha một tiếng cha Năm đó cha làm cũng vì tốt cho con mà thôi. Suy Quan Phu nhìn anh, nước mắt cũng chảy xuống từ mắt. Suy cho cùng cũng là cha sai, nếu cha không lạc mất súng, con cũng sẽ không chuyển quá khứ rồi. Nói những lời này có nghĩa gì đâu? Thần là cha đã phá hủy tương lai của con, làm hỏng một đời con. Cha, con biết sở tốt lắm xã hội đen rất phù hợp với con." Hàn Trạch Thần cầm lấy chiếc khăn trong tay ông, cúi người lau chùi bụi bặm trên bia mộ. "Vừa nãy con đã sớm nói, con không phải vì cha mà là vì mẹ con. Đáng tiếc bà không có phúc không đợi được đến lúc theo cha sang Othelia an hưởng tuổi già." "Vậy còn con?" Suy Quan Vũ khẩn thiết nhìn anh. Thu tay lại đi, theo cha đi Australia, trải qua những ngày thanh tịnh. Anh có chút sao động, đã từng lăn lộn trong xã hội đen, đánh đánh xiết xiết, từng lăn lộn trong thương trường, xiết người không sao. Cây gì cần có, anh cũng đều có, nên bỏ qua cũng đã bỏ qua. Có lẽ nên tìm một nơi yên ổn mà sống yên tĩnh qua ngày. Anh gật đầu. Con đang đợi một người, đợi cối trở về, nhất định sẽ đưa cối đi gặp cha Đến lúc đó, cha sẽ làm cho con món cá kho, con thích ăn nhất Cảm ơn Trong nghĩa điện nặng nề, họ nhìn nhau cười Có một số ân oán, muốn cười bỏ thì rất dễ sàng Không phải là phải quên đi, mà cần phải đổi một góc độ khác để nhìn hoàn cảnh thực tế của người ta. Khi sắc trời sẩm tối, Hàn Trạch Thần mua một bó hoa bịt ngạt đi sang một khu mộ khác đặt trên bia mộ. Anh nói: "Sinh nhật vui vẻ." Người con gái trên bức ảnh mỉm cười với anh. Anh lấy khăn lau mộ bia cẩm thạch, cười nói: "Em xem, chỉ có tôi nhớ kỹ ngày sinh nhật của em." Diệp Thiên Vu tha lỗi cho tôi Hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tôi tản nhận về bao nhiêu Hai năm đối với một số người là rất ngắn Còn đối với những người mang nỗi nhớ trong mình Nó xài đặc đắng Thế nên với người chờ đợi Nghe thấy bất kỳ tin tức nhỏ bé nào Đều có giá trị đến mức hương phấn Ngoại trừ một loại tin tức Hạt chặt thần Ngồi trong nhà hàng khách sạn Yên lặng nghe bản nhạc xương cầm Được phát trên truyền hình Bạn bên cạnh Có hai chàng trai đang trò chuyện Một cậu con trai Còn rất trẻ Lắng nghe bản nhạc khó hiểu nói Công ty ngu tấn nghĩ thế nào vậy Đầu tư nhiều tiền Để tấn bốc cô gái Đến mặt cũng không dám lộ này Cậu thì biết cái gì, tôi đã gặp cô gái này rồi Hỏi phải nói, có bao nhiêu người mê Còn làm cho mạnh huân điên đảo thần hồn. Một cậu chàng khác nói Hà, Hàn chạp thần đổ đẩy đi sữa vang Một hơi uống sạch Tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện Thảo nào, cậu trai khinh thường yếu môi Nói thật, tiếng đàn xương cầm cũng khá hay Cô ấy không đi đường này cũng có cơ hội nổi tiếng như thế Không phải như cậu nghĩ đâu Tôi thấy Mạnh Huân với cô ấy là thật tỉnh đó Tôi còn nghe Mạnh Huân nói Tháng sau Hàn Thiên Vu sẽ về nước Họ sửa đỉnh đối diện với giới truyền thông Tuyên bố tin tức đính hôn Mạnh Huân thật vấn sứ bộ ấy Mánh khóe làm việc Đến tận cùng này Cô gái kia không nổi xanh mới là lạ Đến lúc đó anh ta thua lỗ bao nhiêu cũng kiếm lại được Bọn họ Còn vẫn tiếp tục trò chuyện, hạt chạp thần, buông chiếc ly vỡ vụn trong tay, đứng dậy đi xa khỏi nhà hàng, bóng lưng anh, vinh viên mạnh mẽ như thế, bở vai, vinh viên có thể chống đỡ được cả trời đất, chịu đựng được cả những bi thương mà người khác khó có thể gánh đỡ được.